Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 104 chương 1025 sát đan rất mạnh võ thành bảo đáy biển. Giả minh cùng sát đan đứng tại hai quân trung ương, không khí hiện trường cũng lộ ra rất ngột ngạt. Hai người kia nếu như muốn ở chỗ này đồng thủ bên cạnh không xa võ thành bảo sợ là muốn bước lên được. Ba đoạn dưới thực lực, đây chẳng qua là vung tay một cái sự tình. Sát đan, các ngươi không bằng đi bên ngoài quyết một trận thắng thua, như thế nào tả thiên chúng lên tiếng hô. Sát đan tựa hổ mang theo một cỗ hơi hơi thiếu kiên nhẫn, thấp giọng nói ra tùy tiện. Tùy tiện. Giả minh cũng không quan trọng, tại đáy biển cũng không phải là của mình ưu thế. Cái kia các vị còn mời rời chàng đi. Tả thiên chúng mở ra hai tay, làm tựa như là một buổi đấu giá giống như thương nhân bản chất lại phát huy ra tới. Sát đan khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra khinh thường, nhẹ nhàng nhảy lên, cả người hướng phía trên mặt biển phóng đi, tản mát ra một cỗ to lớn dòng nước. Dạ Minh đương nhiên sẽ không lạc hậu, dưới chân chừng một cái, bay thẳng mặt biển, phá vỡ nước biển hướng phía hai phía cuồn cuộn, người của hai bên cũng theo sát phía sau. Hắn binh lực của hắn lại để đó không hề động. Đã nói xong huyết tẩy đó nhất định là muốn huyết tẩy Phúc phúc phúc bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên đã tuôn ra rất nhiều người Mà trên mặt biển còn lưu lại một chút quần áo Thi thể nhưng không thấy cứ như vậy chỉ trong chốc lát toàn bộ bị gặm ăn đi Không muốn lãng phí thời gian tới đi Sát đan mang theo một tia thiếu kiên nhẫn cũng không có tương giả côn để vào mắt Giả minh nắm thật chặt lông mày tốt ta còn chạy về đi ăn bữa tối Nhìn chăm chú đi thần toa lời vừa mới vừa nói xong, dạ minh trong nháy mắt rút kiếm, một đạo hàn mang sơ hiện. Sát đan hơi sững sờ, đầu hướng phía một bên hơi động một chút. Soạt cũng bởi vì này hơi hơi di chuyển, tránh thoát dạ minh một kích trí mạng. Nhưng sát đan đưa thay sờ sờ gương mặt của mình, cảm giác tới trên ngón tay chất lòng, thả ở trước mắt nhìn thoáng qua. Không sai. Sát đan hướng phía cách đó không xa dạ minh nói ra. Dạ minh cũng không có rất lớn vui sướng tương phản có chút ngưng trọng thần toa trước kia có thể là sát chiêu của mình coi như đối mặt lấy tay thần kiếm đồng thủ cũng có thể đem đánh giết nhưng cái này người thế mà thấy rõ ràng con đường của chính mình dễ dàng tránh khỏi thực lực khẳng định là tại kiếm tôn phía trên xem ra cha nói là sự thật này người muốn so với chính mình lợi hại a Lúc này tất cả mọi người lao ra mặt biển Vừa lên tới đã nhìn thấy sát đan trên mặt bị vạch phá mặc dù rất nhỏ bé Nhưng vẫn là thu vào đáy mắt Tả thiên chúng bên này người rất là kinh ngạc Này sát đan vừa đến đã bị làm đổ máu Cái này dạ ra người có mạnh như vậy sao tốt Thượng hiên lên tiếng hô cho ta Minh ca cố gắng lên động viên Dạ Minh khóe miệng có chút co lại Này cố gắng lên hô sớm cảm giác mình đợi chút nữa muốn bị hành hạ. Tả thiên chúng sắc mặt nghiêm túc, hiện tại hết sức hoài nghi sát đan thực lực. Tả trang chủ yên tâm đi. Này sát đan không được. Còn có chúng ta huyên để hai người. Tuyệt đối có thể sắp tối nhà cho toàn bộ chém giết. Đứng sau lưng tả thiên chúng hào kiệt cũng là khoe khoang khoát lác. Tả thiên chúng cũng chỉ có thể cười cười, vậy làm phiền hai vị tuổi trẻ tiểu huyên đệ. Tả trang chủ nói sớn, huyên để chúng ta hai người cũng không trẻ. Hào kiệt vui tươi hớn hở nói ra. Lộ ra là phi thường có tự tin. Tả thiên chúng cũng không biết bọn hắn này loại tự tin là nơi nào tìm. Hiện trường, sát đan nhìn chăm chú lấy giả minh, lấy tay lưng lau trên gương mặt vết máu còn không có hỏi ngươi tên gì. Giả minh. Sát đan. ta minh ca vốn còn muốn bổ sung một thoáng. Lão tử ngoại hiểu Diêm Vương. Là tới báo thủ cho con trai Ai biết cái này sát đan lập tức liền nối liền Nắm lấy trong tay thần toa Dạ minh đang suy nghĩ cái gì thời điểm mở ra ba đoạn Dù sao mở ra thời gian phi thường trọng yếu Tốt nhất có thể nhất kích mất mạng Nếu như đạt không được Chính mình liền vô cùng bị động Bây giờ nhìn xem có thể hay không dùng thần toa tiêu hao một thoáng Có lẽ vừa mới hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi Chỉ thấy dạ minh hổ khu chấn động Mạnh mẽ khí tức ầm ầm tản ra Vừa mới một kích kia chẳng qua là phổ thông thần toa Hiện tại một kiếm này mới có thể đi đến tiêu chuẩn trình độ Nếu như là thả trước kia Này thần toa sử dụng một lần chính mình lại không được Mà lính ngộ ba đoạn về sau Sử dụng thần toa điều kiện liền không có hà khắc như vậy Biêu một tiếng Hàn mang lói lên Mang theo chói mắt quang diệu hướng phía sát đan đánh tới. Mà giả minh phản phất hóa thành kiếm. Thế mà cứ như vậy biến mất này so với trước thần toa muốn mạnh hơn mấy cấp bậc. Nhưng mà sát đan lại thăm thẳm nói ra. Dùng ra ba đoạn. Có lẽ ngươi còn có cơ hội thắng ta lời vừa mới vừa nói xong. Sát đan đưa bàn tay ra. Hướng phía trong tư không một túng ầm một cỗ hung áp sóng khí lập tức nổ tung. Giả minh thân ảnh cũng lập tức xuất hiện giả minh cầm trong tay thần toa Mà thủ đoạn thế mà bị sát đan bắt lại Loại tình huống này nhường chung quanh tất cả mọi người vì đó kinh ngạc vừa mới giả minh tốc độ đã không phải người bình thường có thể bắt đạt được Dù cho coi như là kiếm tôn Chỉ sợ đều chỉ có thể thủ lấy Nhưng mà cái này sát đan lại có thể chuẩn xác không sai bắt lấy giả minh thủ đoạn Này loại phán đoán làm người không thể tưởng tượng Thượng Hiên thấy cuộc diện như vậy, vẻ mặt trong nháy mắt liền không có trước đó bình tĩnh. Dạ Minh chỉ sợ phải có một trận áp chiến. Diệp Hoa nhẹ nói ra cái kia sát đan hết sức dược dị. Thượng Hiên trầm giọng nói ra. Nào chỉ là áp chiến. Hơi không cẩn thận. Tự thân khó bảo toàn có muốn không chúng ta trực tiếp bên trên hiện tại nếu như lên. Dạ ra thanh danh cũng xem như bại phôi. Mạng càng trọng yếu hơn thanh danh tính là gì. Thượng Hiên nghiêm khắc nói ra. Người gấp cái gì dạ ra lão đầu tử cũng còn không có gấp. Diệp Hoa nhìn về phía cách đó không xa giả tư không. Người khác đứng ở nơi đó bình tĩnh vô cùng. Chúng ta so với hắn còn gấp. Thượng Hiên bất đắc dĩ, người khác làm cha còn không nói gì đây. Cho nên cũng chỉ có tiếp tục xem. Bất quá đông môn mộng cũng có thể nhìn ra. Phu quân của mình không địch lại đối thủ. Nhẹ dọn hướng phía giả tư không nói ra Chà Phu quân không phải là đối thủ Khiến cho hắn ăn chịu đau khổ cũng không là chuyện xấu Đông môn mộng ngẩn người Cũng hiểu rõ giả tư không ý tứ Yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn xem So sánh với dạ gia bên này Tả thiên chúng bên này liền thật to nhẹ nhàng thở ra Còn tưởng rằng là sát đan không địch lại Nguyên lai là dạ gia người quá yếu Xem ra giả ra báo thù còn chưa bắt đầu liền muốn lọt vào ngăn trở. Lúc này sát đan bỗng nhiên liền buông lỏng ra giả minh thủ đoạn. Giả minh xứng sờ. Còn tưởng rằng đối phương sẽ chủ động tiến công. Không nghĩ tới là thả chính mình vô ý thức liền nhảy ra. Dùng ba đoạn bằng không thì ta sẽ không lưu thủ. Sát đan nhìn xem giả minh tử tốn nói. Càng là một loại cảnh cáo. Đừng có dùng ngươi tiểu hài tử đồ chơi tới đối kháng ta Ta Minh ca cũng là có người có tính khí Càng là có tôn nghiêm người Nhiều người nhìn như vậy Cái tên này thế mà liền thả chính mình Hoàn toàn liền là xem thường chính mình Đã ngươi muốn nhìn ba đoạn vậy Liền cho ngươi xem một chút ba đoạn dạ Minh tựa hồ bị đối phương cho chọc giận Trong tay thần toa trong nháy mắt chia năm sẻ bảy dạ tư không khẽ thở dài một tiếng Còn quá trẻ Nhanh như vậy liền bị chọc giận Đông môn mộng cũng nghĩ như vậy Giả minh quá không giữ được bình tĩnh Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 104 chương 1026 phục sinh kiếm ta minh ca trong nhà chịu người vợ khí Tại bên ngoài làm sao có thể chịu người khác khí Lúc này không mạnh mẽ lên đến Sao còn muốn chờ tới khi nào Chỉ thấy phá toái thân kiếm không có tàn mát Mà là bám vào giả minh trên cánh tay phải chặt chẽ bao trùm Tay nắm chuôi kiếm trưởng cũng sần sần kiếm hóa toàn bộ cánh tay đều biến thành một thanh kiếm Trong tay kiếm giả minh gầm thép một tiếng Lúc này một đảo gió biển thổi Phật tới tạo nên sát đan tóc dài Đây là ta gặp qua nhất không có gì lạ ba đoạn Sát đan một thoáng vô phương tổ chức ngữ ngôn Ba đoạn mở ra có thể là phi thường tình huống Mà trước mặt cách này ba đoạn Một điểm ba động đều không sinh ra Cho dù là ngụy ba đoạn đều không phải là cách dạng này liền diệt hoa cùng thượng hiên cũng là cảm thấy như vậy Thông gia này ba đoạn Cũng quá vô danh Một điểm bức cách đều không có Ngoại trừ vừa mới ngay từ đầu Kiếm vỡ có chút ý tứ Sau đó liền không có Nếu như giả minh tay trái cũng tới một thanh kiếm Vậy liền giống một đầu con cua lớn Cha ba đoạn giống như rất lợi hại dáng vẻ dạ tần vẫn là rất có lực Liền là tên có chút đông môn mộng hết sức muốn đậu đen dao muốn một thoáng Thế nhưng nhiều người ngượng ngùng nói dạ tần thấp giọng nói ra cha là học mẫu thân trong tay kiếm Đông môn mộng bất đắc dĩ cười một tiếng Lập tức lại lộ ra lo lắng Nghĩ thầm dạ minh nhất định phải tốt chiến tốt thắng Bằng không thì khẳng định sẽ bại. Lúc này giả minh trầm giọng nói ra. Bình thản mới là thật nói có mấy phần đạo lý. Tới đi. Nhường ta mở mang kiến thức một chút ngươi ba đoạn sát đan trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ phấn khởi. Hừ sợ ngươi tiếp không nổi. Sát đan cười một thoáng. Tò mò hỏi. Nhìn ngươi này sinh sơ bộ dáng, Chẳng lẽ là lần đầu tiên dùng ba đoạn ta thảo. Này đều bị nhìn đi ra. dạ côn trong lòng thầm mắng một tiếng. Sao lại thế? Nếu như ngươi là lần đầu tiên ta khuyên ngươi nhanh lên bằng không thì không cần ta ra tay, ngươi sẽ chết. Tả thiên chúng nghe nói như thế. Kém chút không có mắng chửi người. Đây chính là kẻ địch. Ngươi còn nhắc nhở kẻ địch làm gì? Này sát đan là điên rồi phải không giả minh cũng là không nghĩ tới. Cười nói. Liền xông ngươi câu nói này. Ta hôm nay không giết ngươi ha ha ha. Vậy ta còn sẽ giết ngươi. Ngay tại lúc sát đan bật cười thời điểm. Giả Minh lần nữa biến mất lần này tan biến nhường sát đan vẻ mặt xiết chặt. Loại tốc độ này rõ ràng là đề cao mấy cấp bật mà lại vô phương cảm giác được khí lưu gần sóng. liền kiếm tiếng đều nghe không được sát đan tựa hồ biết giả Minh ba đoạn. Khó trách sẽ không có bất kỳ cái gì tràng diện. Hắn này đem trong tay kiếm liền là yên tĩnh Khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì sơ hở thông ra này ba đoạn có khả năng Diệp Hoa nhàn nhạt một câu khẳng định giả minh thực lực Thượng Hiên cười gật đầu, xác thực, không có ngươi lòe lọt hết sức tiếp địa khí Thế nào, đối bản tôn ba đoạn có cái nhìn cái kia thật không có Cùng ta so ra thiếu sót một chút hỏa hầu phát <cười> ha Một cách luyện phản năm người Cùng bản tôn cái này luyện mấy năm tới so sánh. Ngươi có ý tốt sao vậy thì thế nào đây? Diệp hoa hừ lạnh một tiếng. Lần sau nhất định phải đem cái này thượng hiên treo lên đánh. Nhìn hắn còn dám được đà lẫn tới sao? Phu quân hẳn là có thể thắng đi. Đông môn mộng nói nhỏ một tiếng. Bên cạnh giả tư không từ tốn nói. Giả minh ba đoạn quả thật làm cho người kinh ngạc. Nhưng này cái sát đan kinh nghiệm so giả minh phong phú. Giả minh chẳng qua là một cách ba đoạn người mới học thôi. Đồng môn bổng bỗng nhiên có một cách ý nghĩ. Hy vọng phu quân lần này có thể thắng. Để cho giả tư không biết giả minh là rất mạnh. Nào có người nói như thế không thể tả. Ngay tại mấy người đối thoại thời điểm trên trận liền phát sinh kinh thiên nhiệt chuyển. Chỉ thấy sát đan trên người quần áo xuất hiện từng đảo vết nứt. Đây là bị giả minh trong tay kiếm cho cắt Nhưng chỉ có thể nghe thấy quần áo bị cắt thanh âm Căn bản là cảm giác không thấy giả minh đồng tính Kiếm ở đâu sát đan còn tìm không thấy Trả lại ngươi Bỗng nhiên giả minh xuất hiện tại cách đó không xa Hướng phía sát đan nói ra Vừa mới sát đan buông lỏng ra giả minh thủ đoạn Cũng xem như thả một lần nước Giả minh làm như thế cũng là không muốn thiếu hắn cái gì sát đan nhìn nhìn mình áo bào bình tĩnh nói ra ta nhưng không có vạt phá quần áo của ngươi thế nào còn muốn tiếp tục nhường sao dạ minh trầm giọng hỏi lại nhường xuống chính mình cũng sẽ không lưu tình thôi thôi sát đan vỗ vỗ quần áo than nhẹ một tiếng dạ minh thấy thế toàn thân kéo căng cảm giác cái này sát đan muốn gây sự Nhưng mà sát đan chẳng qua là đem áo choàng vung ra mặt khác một bên mọi người rốt cuộc trông thấy sát đan kiếm thế mà tại trong đúng quần. Chuôi kiếm rán vào phần bụng. Có thể đem kiếm xấu ở trong đúng quần, không có một chút người có bản lĩnh căn bản là làm không được. Dạ tần liền muốn hỏi một chút. Này đúng quần tàng kiếm. Sẽ ảnh hưởng bước đi sao bất quá dạ minh tầm mắt lại đặt ở sát đan trên chuôi kiếm. Bởi vì sát đan chuôi kiếm có chút kỳ quái. Giống như là một loại xương cốt chế thành chuôi kiếm Này loại kiếm giả minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sát đan tay trái nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm Chậm rãi đem kiếm cho rút ra Nhưng mọi người không nghĩ tới chính là Này kiếm thế mà liền vỏ kiếm đều không có Mà thân kiếm cũng là xương chế Này cũng làm người ta nghi ngờ Giả minh đột nhiên hỏi Người này thân kiếm dài như vậy Làm sao nhét vào đúng quần dạ minh? Ngươi bây giờ không nên nghĩ vấn đề này. Mà là nghĩ muốn như thế nào mạng sống. Sát đan nhẹ nhàng vung động trong tay kiếm, một bên mặt biển bỗng nhiên bị chia cắt hai nửa, hướng phía hai phía bao phủ. Sau đó vung lên có thể tạo thành như thế tràng diện rất bình thường. Nhưng là vừa vặn dạ minh lại không có cảm giác đến kiếm khí. Hay hoặc là sát đan tán phát khí tức. Cái kia mặt biển tựa như là tại người khác phối hợp xuống tách ra giống như Người này kiếm không sống kiếm Giả Minh nói ra Sát đan nắm kiếm cốt Cảm giác được kiếm cho thân thiết Khóe miệng hơi hơi dương lên Này liền là kiếm của ta Trường Thanh Danh tử cùng ngươi kiếm có chút không đáp Giả Minh ngươi nghe nói qua kiếm sẽ chết sao sát đan lỗ mãng lấy thân kiếm hỏi Cái này thật đúng là chưa từng nghe qua. Sát đan thăm thắm nói ra, ta trường thanh nguyên bản cùng ngươi kiếm không sai biệt lắm, lại tại một lần trong chiến đấu chết rồi. Nghe xong sát đan nói như vậy, giả minh đại khái liền biết chuyện gì xảy ra. Dù sao bản mệnh kiếm chỉ có một thanh, có thể nói ngoại trừ người vợ. Thân nhất liền là kiếm, kiếm nát, không có mấy người có thể tiếp nhận. Có chút không lý trí người liền muốn tái tạo kiếm. Nhưng đây đều là phí công. Mà trước mắt vị này, nói chính mình thành công, giả minh có chút không tin. Kiếm là sẽ không phục sinh. Giả minh nhẹ nói ra. Cái kia chỉ là các ngươi những người này mặt ngoài cách nhìn, mà ta lại hoàn thành này loại không có khả năng. Sát đan dùng đến mê luyến tầm mắt thật sâu xem trong tay trường thanh. Ánh mắt ấy đại biểu cho một tố cuồng nhiệt. tục một điểm tới nói, liền là phong tử. Vậy là ngươi làm được bằng cách nào giả minh nghi hoạt hỏi đối phó phong tử liền phải từ từ dẫn dắt hắn. Sát đan thật sâu nhìn xem dạ minh nói ra có rảnh ngươi đi băng chi ngoài tường nhìn một chút, liền biết. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 104 chương 1027 giả tư không ra tay tại Côn Miu. Băng chi tưởng là một cách đề tài bị cấm kỵ. Các đại nhân số tiểu hài đi ngủ. Thậm chí sẽ nói băng chi bên ngoài tường gì tộc tới bắt ngươi lần trước Dạ tần cũng xa xa nhìn thoáng qua băng chi tường. Loại kia hàn khí thật không phải người bình thường có thể đến gần. Mà trước mắt người này nói, hắn xuyên qua băng chi tường, đi băng chi tường bên ngoài còn còn sống trở về. Lời nói này đến chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả. Lúc này liền Dạ minh đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Người nào không muốn biết băng chi bên ngoài tưởng là cái gì đây sát đan. Băng chi tưởng bên ngoài là một cái dạng gì địa phương sát đan siết chặt trong tay trường thanh. trầm giọng nói ra. Đánh thắng ta. Ta sẽ đem biết đến nói cho ngươi được vậy ngươi phải tới bên trên một bình rượu ngon. Dạng này mới xứng với chuyện xưa của ta. Dạ minh xứng sờ. Cảm thấy này sát đan cũng là tính tình bên trong người. Nếu như không phải đứng tại đối lập, hẳn là có thể trở thành đi rào hoa lâu tốt đồng bản. Vậy phải xem chuyện xưa của ngươi. Có đáng giá hay không đến một bình rượu ngon tới giả minh hổ khu một tiếng. Nguyên bản hơi hơi tản ra khí tức lần nữa tụ tập. Dùng một loại xảo diệu phương thức cho ẩn nút. Cách này là giả minh ba đoạn chỗ lời hại. Kinh khủng rời nhanh. Tăng thêm không có chút nào truy ra khí tức. Căn bản chính là cầm lấy không có cách. Chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng lần này gặp chính là sát đan, một cây xanh xưng theo băng chi bên ngoài tường còn sống trở về nam nhân. Đối mặt giả minh này loại rượu dị ba đoạn. Sát đan tay cầm trường thanh. xương chế thân kiếm cho người ta một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Chỉ thấy sát đan bỗng nhiên đưa tay trái ra, đem mũi kiếm hướng xuống, lập tức buông lỏng ra chuôi kiếm. Thanh thực cây Sát đan chậm rãi hô, xương chế trường thanh chui vào hư không bên trong Sinh ra một điểm gần sóng Mà theo trường thanh tan biến Một gốc cây lấy mắt thường tốc độ tăng trưởng Lúc ấy nhường mọi người kinh ngạc là Đây không phải một khỏa bình thường cây Đây là một khỏa xương chế đại thụ Di chuyển nhanh chóng giả minh cũng hết sức kinh ngạc Đây là cái gì quái chiêu trước kia ta trường thanh là một khỏa rậm rạp đại thụ Đáng tiếc bất quá bây giờ cũng có một cỗ khác loại đẹp Sát đan lời vừa mới nói xong Chỉ thấy thân cây bộ phận mọc ra diệp tử Đồng dạng cũng là xương chế diệt tử Dạ minh tới đi thử một chút có thể hay không phá phòng ngự của ta Xương trên cây xương lá trong nháy mắt hạ xuống Như từng mảnh từng mảnh sắc bén lưới sao Phá người nào người nào chết Ngàn vạn xương lá tại sát đan khống chế bên trong quay quanh tại bên cạnh mình Giả Minh nghĩ đột tiến đến Cái kia nhất định tẩy trừ này chút xương lá Đối với giả Minh tới nói bại lộ chính mình Vậy thì đồng nghĩa với mất đi chính mình ưu thế Nhưng hiện ở loại tình huống này không đột tiến đi Chẳng lẽ mù chờ ba đoạn thời gian có thể không cho phép chính mình dạng này lãng phí Canh một tiếng giả Minh vẫn là lựa chọn cứng rắn đột nhiên Hiệu quả còn không sai Như điên cát xoay tròn xương lá xuất hiện một đảo lỗ hồng Giả Minh khóe miệng cũng hơi nâng lên Lại thế nào đều là ba đoạn Tại như ngươi loại này hai đoạn trước mặt Không có áp lực chút nào nghiền ép lên đi Thế nhưng sát đan mục đích đúng là vì tìm tới giả Minh vị trí Cũng đoán chắc giả Minh sẽ không chờ Dù sao một cách vừa mới lính ngộ ba đoạn thái điểu Sẽ không lãng phí thời gian của mình Cho nên cách này là kinh nghiệm Ngay tại giả minh cảm giác đến kiếm trong tay của chính mình có thể cho đối phương tạo thành tổn thương thời điểm Một đống xương lá hướng phía chính mình kéo tới Lúc này Giả minh không thể không tiếp tục đột nhiên mà sát đan nhích miệng lên Hiện tại đã đã tìm được giả minh vị trí Chính mình theo bị động biến thành chủ động Xong giả minh thua Thượng hiên bất đắc sĩ một tiếng Diệp Hoa cũng khẽ thở dài một tiếng, Dạ minh dùng có thể là ba đoạn, người khác dùng hai đoạn liền phá. Thật bất khả tư nghị. Lúc này Dạ minh đơn giản muốn điên rồi. Mặc kệ chính mình chém bao nhiêu xương lá. Đều sẽ có vô cùng xương lá đột kích. Thậm chí chạy không thoát hiện ở loại tình huống này. Coi như không bị hành hạ chết. Vậy cũng sẽ bị tiêu hao chết. Này sát đan quá hèn hạ lúc này giả minh là tại cùng thời gian đối với kháng. Lại tiêu hao xuống tất thua không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên, giả minh trông thấy bên cạnh xương cây. Mặc dù không biết có tác dụng hay không. Nhưng chỉ có thử một chút sát đan có thể cảm giác được giả minh tại chiều lấy xương cây di chuyển. Cũng là có chút xíu ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng hắn muốn chờ một lát mới phát xác ra được. xương lá cũng không thể ở màn đêm buông xuống sáng bước chân mà cái kia xương cây là không thể di chuyển không giống sát đan như thế có vượt gì, gì tốc độ chém ra một đạo đột phá khẩu giả minh trước mắt liền là xương cây nghĩ đều không nghĩ nhiều tay phải trong tay kiếm nhất lần oanh ngân mang nổ tung toàn bộ bầu trời đều bị lấp lánh một kiếm này cũng đại biểu cho giả minh sốt ruột Vừa mới biệt khuất một thoáng liền phóng xuất ra. Theo xương cây đổ sụt, dạ minh thân ảnh cũng lập tức xuất hiện chẳng qua là dạ minh hiện tại thở dốc. Ba đoạn phụ tải đối với giả minh tới nói có chút không chịu đựng nổi. Ba ba ba sát đan thế mà vỗ tay cười nói, vẫn là bị ngươi tìm được kỳ thật. Ngươi ngay từ đầu liền có thể công kích, dù sao ta chỉ là muốn tìm tới vị trí của ngươi mà thôi. Đối mặt dạng này có chiến đấu tâm cơ nam nhân, giả minh cũng là ảo não, cái tên này kiếm hết sức khắc chế chính mình Ngươi như bây giờ cũng không có cách nào tổn thương ta dạ minh lạnh giọng nói ra Xác thực Dù sao cũng là ba đoạn Ta nhị đoạn nhiều lắm là chẳng qua là kiềm chế một thoáng Vô phương đối ngươi có thương tổn Cho nên vẫn là dùng ba đoạn đi Giả Minh sát đan lời vừa mới nói xong, giả tư không liền hướng phía dạ Minh hô. Nghe được thanh âm của phụ thân. Đêm biết rõ là có ý gì. Thế nhưng không cam tâm a sát đan khẽ cười nói. Phụ thân của ngươi đang gọi ngươi. Không cần phải để ý đến. dạ Minh còn muốn đánh cứ như vậy nhận thua, vô cùng khó chịu. Phụ thân của ngươi cũng vì muốn tốt cho ngươi tiếp tục đánh xuống trọng thương là nhỏ, bỏ mệnh là lớn. Sát Đan còn đang không ngừng kích thích Dạ Minh Đây cũng là một loại phương thức chiến đấu Chọc dẫn đối thủ Nhưng đối thủ vô phương bình tĩnh So sánh với Sát Đan Dạ Minh còn quá trẻ Tăng thêm Dạ Minh thành hôn về sau Liền ở vào một cái ẩm lui trạng thái Những năm này rất ít chiến đấu Dẫn đến tư duy theo không kịp tiết tấu Vẫn luôn là bị mang tiết tấu Không cần quản hắn Đây là giữa chúng ta chiến đấu Còn không có kết thúc Dạ minh thốt ra lời này Tất cả mọi người cảm thấy Cái tên này là cấp trên Tâm tính phía trên liền nổ tung Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt a người trẻ tuổi Sát đan lau cái ớt khẽ cười nói Này loại trần trụi trào phúng Nhưng Dạ minh đỏ mắt Không có quá nhiều cân nhắc Lần nữa biến mất tựa hồ dự định tới một kích cuối cùng nhưng mà một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân Tất cả mọi người choáng váng xuất hiện người là giả tư không Chủ yếu là hắn thế mà bắt lấy giả minh thủ đoạn phải biết Ba đoạn giả minh Coi như là sát đan đều không tự tin như vậy bắt lấy Thế nhưng giả tư không chiêu này Trực tiếp biểu hiện ra thực lực của chính mình đông môn mộng đều choáng váng Trăm triệu không nghĩ tới Lão gia có thực lực như vậy hắn trước kia không phải một cách bình thường kiếm hoàng sao trưởng tôn ngự tại thời điểm Yếu đến cùng cái gì giống như Những cái kia đều là chứa tên đầu chọc này rất nguy hiểm 104 chương 1028 ta cũng nhận thua đây cũng quá có thể chứa đi đơn giản liền là dạ ra lão bốt Thượng hiên lúc này vụng trộm hỏi Ngươi cảm thấy lão đầu mạnh bao nhiêu diệp hoa lắc đầu không biết Ngươi có thể bắt lấy giả minh thủ đoạn sao thượng hiên hỏi lần nữa. Ngươi có thể sao thượng hiên cười khan vài tiếng. dạ minh ba đoạn rất mạnh. Căn bản là không phát hiện được hành tung. Muốn tóm lấy cổ tay của hắn. Khó như lên trời. liền giống như bạch cốt. Năm đó Diệp Hoa cũng ăn một điểm thua thiệt mới làm xong bạch cốt cái này ngoại tục. Mà bạch cốt hình dáng cùng dạ minh ba đoạn hết sức tương tự. Lúc này tả thiên chúng có chút không vui Mắt thấy liền có thể giải quyết giả ra một người Cái kia giả ra lão già thế mà chạy đến cứu nhi tử Giả ra chủ, ngươi làm như vậy, sợ là phá quy của a. Tả thiên chúng hướng phía giả tư không hô to Làm sao cũng muốn nhường ngươi giả ra ném điểm mặt mũi Giả tư không buông lỏng ra giả minh thủ đoạn Chắp tay nói ra, hắn đã nhận thua Ta giả minh vừa định phủ định nhưng tiếp xúc đến giả tư không ánh mắt lúc, phía sau mấy chữ mạnh mẽ nuốt xuống. Ai nha trận đầu này giả ra liền nhận thua thật sự là làm người không nghĩ tới a ha ha ha. Tả thiên chúng đạt được hài lòng đáp án, vui vẻ phá lên cười. Dạng này chế xéo nhường diệt hoa cùng thượng hiên rất khó chịu. Thật nghĩ một bàn tay phiến chết hắn. Nhìn bờ môi kia dày đến rất lạp sưởng giống như... Giả tư không cũng là không để ý tả thiên chúng cười to từ tốn nói, ngươi tận lực, về sau thật tốt tu luyện. Giả minh nhìn một chút sát đan, âm ao nói ra có cơ hội lại đánh. Tốt, lần sau gặp mặt ta kể cho ngươi chuyện xưa. Sát đan cười cười đơn giản tựa như tại đánh thi đấu hữu nghị giống như. Cách này khiến tả thiên chúng lại khó chịu. Nói dọa Chế xếu đối phương có thể hay không á ngươi cái này ngô ngốc mang theo không cam lòng. Dạ Minh trở lại đông môn mộng bên người. Đông môn mộng nhẹ nhàng nắm chặt giả Minh bàn tay lớn. Cha cũng là vì ngươi tốt. Ngươi lại tiêu hao xuống. Đối với mình tới nói hết sức trí mạng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Dạ Minh bất đắc dĩ một tiếng. Còn cho là mình ba đoạn liền vô địch. Trận đầu liền thua triệt để. Đối phương liền ba đoạn đều không phóng suốt. Thế mà bại bởi nhị đoạn. Thổ huyết. Cha cố gắng lên. Giả tần lúc này cũng cho giả minh cố gắng lên. Kỳ thật giả tần đang nghĩ. Nếu như vừa mới có thể. Muốn lên chàng đúng đúng cái kia sát đan. Dù sao tại đại ca cha vợ bên kia đạt được không ít chỗ tốt. so trước kia thực lực phải vào dương rất nhiều rất nhiều. Bất quá giả tần biết. Thật đối đầu ba đoạn. Chỉ sợ còn không phải là đối thủ. Trừ phi mình lính ngộ ba đoạn không sai biệt lắm. Thượng Hiên đi tới vỗ vỗ dạ minh bả vai. Thông gia Không nên nản trí. Lần này sau khi trở về. Đi ta nơi đó ở một thời gian ngắn. Ta cho ngươi lên lớp. Tốt, ta xác thực phải thật tốt tu luyện một thoáng. dạ minh một bộ muốn thống cải tiền phi dáng vẻ đàng hoàng tu luyện. chẳng qua là diệp hoa liếc mắt nhìn nhìn hai người thật tốt tu luyện các ngươi sợ là muốn tu luyện tới hoa trong lầu đi thôi vậy mà lúc này không khí hiện trường khá là quái dị nguyên bản lộ ra nhẹ nhõm sát đan trở nên ngưng trọng trái lại giả tư không là một bộ bình tĩnh bộ dáng trên thân cũng không nhìn thấy kiếm mọi người hoài nghi giả tư không cũng có thanh kiếm xấu ở trong đúng quần yêu thích được a ta nhận thua Theo sát đan một câu, tả thiên chúng bên này trong nháy mắt liền nổ tung. Hạng thiên đứng tại ngựa hô, sát đan, ngươi có thể là đại biểu Côn Miêu nói thế nào nhận thua liền nhận thua. Sát đan tay trái vừa nắm. Trường thanh xuất hiện trong tay. Trực tiếp nhét vào trong đúng quần. Động tác kia nhìn xem liền có chút kinh hãi. Nếu là không cẩn thận như vậy làm sao bây giờ? Đánh không lại, không nhận thua còn có thể thế nào? Sát đan nhẹ nhàng trả lời Tả thiên chúng trầm giọng nói ra Sát đan, ngươi có thể là thu ta tiền trang chỗ tốt Yên tâm đi tả trang chủ, đồ vật sẽ lui cho các ngươi Ngươi tả thiên chúng trong lòng cái kia thống hận Vừa mới còn vui vẻ, hiện tại trực tiếp đảo ngược Tả trang chủ không cần lo lắng, hắn sát đan không được Huyên để chúng ta có khả năng Đứng ở phía sau hào kiệt khinh thường nói ra Vốn đang coi là sát đan là cái nhân vật Không nghĩ tới nhận thua dâng lên So với ai khác đều nhanh Tả thiên chúng còn có thể làm sao sông đi lên cùng sát đan đánh sao đánh không lại a sát đan lúc này hướng phía giả tư không nói ra Nhận thua không giết đi Sẽ không vừa mới ngươi cũng không có đối với con của ta hạ sát thủ Xem ra suy đoán của ta là đúng Sát đan cười khẽ một tiếng Không sai Người thông minh này ở giữa nói chuyện thật là làm cho người khác không nghĩ ra. Dạ minh, ngày khác đi đông tìm ngươi ôn chuyện, lại hồi trở lại. Nói xong, sát đan liền tan biến ngay tại chỗ. Đông môn mộng giọng dịu dàng nói ra có nghe hay không thật tốt tu luyện đến lúc đó lấy lại danh dự. Yên tâm đi, lần sau nhất định thắng hắn u, v, quy, quy, mơ. Chẳng qua là cha, lúc nào lợi hại như vậy. Giả minh không nghĩ ra à Đông môn mộng cũng nghi hoạt cảm giác lão đầu tử càng ngày càng thần bí Lão đầu đối thủ của ngươi là ta lúc này hào kiệt một nhảy ra đứng tại giả tư không đối diện Giả tư không lạnh nhạt nói ra Tôn sưng sẽ không sao ha ha ha Thật có lỗi Đối với cừu ra Ta bình thường đều là miệng phun hương thơm Hào kiệt trêu chọc trêu chọc cái kia chảy biển đùa nhịp nổi lên suốt Người trẻ tuổi quả thật có chút không che đậy miệng Hào kiệt bẻ bẻ cổ nhún vai Lắc lắc cổ tay Lão ra ta đến thử xem công phu huyền cước của ngươi Dạ tư không đưa tay trái ra Nhẹ nói ra đối phó người trẻ tuổi Tay trái đã đủ Ta đây sẽ vặn gãy tay trái của ngươi nói xong Hào kiệt bay thẳng Dạ tư không Cả người hóa thành một quả cầu lửa giống như Điên cuồng cương phong mãnh liệt đập vào Dạ tư không trên thân Áo bào bay lượn. Mà giả tư không khí định thần nhàn. Mảy may không hoàng hốt. Bảo phong quyền hào kiệt gầm thét một tiếng, nắm đấm gào thét liên tục hướng phía giả tư không kéo tới. Giả tư không tay trái lúc này động. Dùng một cách phương thức dưỡng gì chạm đến tại hào kiệt trên nắm tay. Mang lòng bàn tay kéo theo phía dưới. Hào kiệt cảm giác mình cả người bị mang chuyển động chưa kịp hào kiệt nghĩ rõ ràng. Giả tư không mu bàn tay đập vào hào kiệt ngực. ầm một cái khí lãng khổng lồ nổ tung. Hào kiệt thân thể hướng phía sau bay ngược. Bất quá rất nhanh liền ổn định tốt thân hình diệp hoa thấy một lần giả tư không thủ pháp này liền cảm thấy quen thuộc. Này trưởng pháp làm sao giống thái cực vừa mới cái kia rõ ràng liền là một loại tá lực đả lực. Ngươi đây là cái gì công pháp hào kiệt vỗ vỡ ngực nghi hoặc hỏi. Người trẻ tuổi không hiểu liền hỏi là chuyện tốt. Nhưng Lão Phu không muốn nói cho ngươi biết. Hào Kiệt, Lão Đầu, ngươi hết sức tinh nhị ạ Hào Kiệt cười gằn một tiếng, lần nữa hướng phía giả tư không vọt tới. Bầu trời lập tức vang lên tiếng oanh minh, hai vị cao thủ chiến đấu, mỗi một lần đụng vào đều sẽ khiến sóng cả. Mà Hào Kiệt tại quyền pháp tạo nghệ bên trên, rõ ràng có rất cao, mỗi một chiêu đều dính liền vô cùng hoàn mỹ. Bất quá xạ tư không trưởng pháp càng là nhịp thiên chỉ bằng vào cánh tay trái liền vững vàng hóa giải hào kiệt nắm đấm. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 104 chương 1029 lão đầu này có chút ý tứ chiến đấu như vậy rơi ở trong mắt người ngoài. Cảm giác đều sẽ khác biệt. Người trong nghề liền mang theo ánh mắt tán thưởng. Người ngoài nghề liền muốn chửi mẹ. Câu kia là tả thiên chúng. Trước đó sát đan đã muốn đem chính mình khí muốn chết. Còn tưởng rằng cái này hào kiệt có thể cho mình dài chút mặt mũi. Kết quả cùng cái lão đầu đối huyền. Nếu như đối thắng còn dễ nói. Trọng điểm là người khác giả tư không còn nhường một cái tay. Cái này hào kiệt cũng không nhìn thấy chiếm thượng phong. Càng là cảm thấy giả tư không đang nhường. Cái kia phiếu miêu thân pháp thoạt nhìn làm. Sao cũng không giống cái lão đầu tử. lão gia tử lúc nào luyện giả minh nhìn xem nghi ngờ trong lòng a lão gia tử thân pháp này thật lợi hại a đông môn mộng nhẹ nói ra ngươi cũng nhiều năm như vậy không cùng lão gia tử nói chuyện ngươi như thế nào lại biết đây mộng mộng bất quá nói đi thì nói lại lão gia tử giấu thật sự là sâu còn nhớ rõ đối chiến trưởng tôn ngữ đêm hôm đó sao lão gia tử một bộ muốn chết sáng vẻ Nhìn một chút hiện tại coi như một mình hắn Đều có thể làm được Này có cái gì kỳ quái đâu Lão gia tử cho tới bây giờ đều chỉ làm có nắm chắc sự tình Không có trăm phần trăm xác định Khẳng định là sẽ không đi làm Dạ minh hít vào một hơi Thăm thẳm nói ra Vậy cũng đúng Bất quá vì tôn côn Lão gia tử nắm áp chủ bài đều làm ra tới Ngươi liền biết đây là lão gia tử lá bài tẩy ngươi a thật sự là quá trẻ tuổi, dễ bị lừa. Đối mặt người vợ chửi bậy, giả minh không lời nào để nói. Bất quá lúc này hào kiệt trong lòng cũng là kinh ngạc tán thán. Trước mặt lão già này tại chính mình mãnh liệt thế công phía dưới. Cũng có thể dễ dàng hóa giải. Này loại cao thâm trưởng Pháp chưa từng nghe thấy. Trọng điểm là người khác còn dùng một cái tay. Nếu như dùng hai cánh tay... chính mình chẳng phải là muốn bị thua thiệt ý thức được điểm này hào kiệt lập tức thu tay lại kéo dài khoảng cách lão đầu ngươi này trưởng pháp không tệ a luyện bao nhiêu năm hào kiệt cất tiếng cười to một bộ hào khí ngất trời dáng vẻ cho người cảm giác tựa như là đang giả vờ giả tư không từ tốn nói Này còn cần luyện sao đối mặt giả tư không áp chế tính trào phúng Hào Kiệt bên này vẻ mặt không thế nào tốt. Mà phi tuyết dẫn đầu phát ra hư thanh. Diệp hoa các vị thuộc hạ cũng là thích tham gia náo nhiệt. Lập tức hư thanh một mảnh. Cái này khiến Hào Kiệt mặt mũi ngượng nhiều a. Lão đầu. Hy vọng kiếm thuật của ngươi cùng ngươi này trưởng pháp một dạng tốt Hào Kiệt cũng không tin. Có lẽ ngươi trưởng pháp cao minh. Thế nhưng tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên. Ta Hào Kiệt mới là một thanh dết. Kiếm tới hào kiệt gầm thét một tiếng, giơ lên cánh tay phải. Giả tư không chắp tay từ tốn nói tuổi còn trẻ liền dùng thần kiếm, không có chỗ tốt. Lão đầu tử. ngươi quản được thật đúng là rộng chỉ thấy thiên biến xuất hiện một đảo màu ngà sữa quang diệu. Cấp tốc hướng phía bên này chạy như bay tới. Mạnh mẽ khí tức đem mặt biển một phân thành hai. Tràng diện đó là tương đương hùng vĩ. Thần kiếm ra sân bức cách vậy cũng là tràn đầy Theo hào kiệt vừa nắm Cả đám cũng thấy rõ ràng Hào kiệt trong tay thần kiếm tương đối rộng Ở giữa mang theo rãnh máu Thần kiếm bên trên bốc lên màu ngà sữa quang diệu Như tiên khí Nhìn xem cũng là hết sức dễ chịu Lão đầu coi như ngươi sẽ ba đoạn Tại ta mây mờ trước mặt chỉ có bị đánh phần Hào kiệt nắm thần kiếm Một thoáng liền trở nên vô cùng tự tin dâng lên Trên người khí tức cũng là dần dần lớn lên Bình tĩnh mặt biển cũng bắt đầu sôi trào lên Giả tư không từ tốn nói Xem ra ngươi này thần kiếm không đơn giản Đó là tự nhiên Không có một chút trình độ Ta hào kiệt có thể khen hạ dạng này cửa biển sao nhìn như vậy đến Ngươi hẳn là học biết một chút thần kiếm nhất đoạn xa lông Dạ tư không lời làm cho tất cả mọi người hơi xứng sờ, thần kiếm cũng không giống như bản mệnh kiếm có thể bồi dưỡng. Nói thần kiếm có thể nuôi dưỡng bình thường tới nói đều là nói càn cho tới bây giờ liền chưa thấy qua. Thế nhưng lời này theo giả tư không trong miệng toát ra, mọi người cũng là bán tín bán nghi. Nhất là Diệp Hoa. Hết sức tin tưởng dạ tư không. Bởi vì thượng hiên cái tên này liền là thần kiếm nhất đoạn Diệp Hoa vừa nghĩ tới lần trước cùng thượng hiên đơn đấu. Nếu không phải hắn hồi thần kiếm nhất đoạn. Đã sớm ngược hắn trăm ngàn lần. Kém chút liền thua cuối cùng liền là điểm đến là rừng. Xem như thế hòa không phân thắng bại đến xem. Nhưng Diệp Hoa biết tiếp tục đánh xuống. Chính mình khẳng định sẽ thua. Thần kiếm nhất đoạn quá mạnh. Hào Kiệt cười khẽ một tiếng. Lão đầu hiểu được còn rất nhiều Không ngại nói cho ngươi Ta xác thực lính ngộ một điểm Năm đó thái kinh thánh nhân trưởng tôn ngự Hắn cũng lính ngộ một điểm Thần kiếm xa lông ta gọi là ngụy nhất đoạn Hào kiệt nghe xong vẻ mặt không thế nào tốt Khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt không có Lão đầu Đừng tưởng rằng ta cười cười nói nói liền cảm thấy ta không có bản sự Tự tin một điểm bỏ đi cái kia cảm thấy diệp hoa bên này nghe xong giả tư không trong nháy mắt cười há hả dạ ra cách này lão đại gia quá khôi hài diệp hoa thuộc hạ khai vân che miệng yêu kiều cười liền cứng nhắc tuyệt thiên cũng lộ ra một điểm nụ cười bố lai đặc cười đến hào phóng dạ minh không có cười mà là chứng trạc đàng hoàng nói ra đây là lão gia tử kia sao ta làm sao biết cha ngươi ngươi không quen ạ Cha ta vẫn luôn hết sức nghiêm khắc đó a. Dạ tần sờ lên đầu. Dạ tần cũng là nhẹ nói ra đại ca cùng ra ra rất quen thuộc. Dạ tần lời này ý tứ. Nói đúng là ta côn ca giáo giả tư không rồi. Này loại côn thức đánh nhau phương thức xuất hiện người truyền nhân dấu hiểu. Hào kiệt bị dạ tư không làm thành như vậy. Tâm tính có chút loạn bảo trì không bình tĩnh. Nhưng mà một bên hảo nhân lên tiếng hô ca. Theo hảo nhân như thế một vô, có chút sốc xích hào kiệt dần dần bình tĩnh lại, đem tâm tính thả bình. Thầm nghĩ trong lòng vừa mới kém chút bị mang theo tiết tấu. Cái này cùng vừa mới sát đan dùng phương pháp không sai biệt lắm. Tại trong lời nói kích thích đối thủ, nhưng đối dùng tay nổ từ đó tìm sơ hở. Lão đầu có thể kém chút bị ngươi cho mang lệch giả tư không bình tĩnh nói ra. Như thế nào mang lại? nói hai câu ngươi liền lên đầu đó không phải là cường giả thái độ mọi người lời này đơn giản liền là thạc trùy a còn nói không mang lại đơn giản liền là điên cuồng trào phúng hào kiệt đều bị chọc sẩn quá mà cười lên lão đầu môi công phu không tệ rút kiếm đi lão phu không sử dụng kiếm mọi người đây là trần trụi xem thường người khác đều nói rồi thần kiếm ngụy nhất đoạn Kết quả dạ tư không còn là một bộ hết sức ồn dáng vẻ. Cái kia lạnh nhạt bộ dáng tuyệt đối có thể đem người làm nổ. Nhưng nói đi thì nói lại. Năm đó ta tôn ca cùng trưởng tôn ngữ cái kia một chiếc. Trưởng tôn ngữ cũng xanh xưng ngụy nhất đoạn. Bất quá vẫn là bị ta tôn ca nhất kích miêu sát. Tại giả côn trong lòng. Thần kiếm ngụy nhất đoạn không có ba đoạn lời hại. Chẳng qua là cái này hào kiệt. Rõ ràng là cảm giác mình thần kiếm nhất đoạn Phải mạnh hơn ba đoạn bằng không thì ở đâu ra tự tin tốt Vậy cũng chớ treo ta vô tình lời mới vừa vừa dứt âm Hào kiệt liền vung ra một đảo kiếm khí Trên thân kiếm đoàn kia vệt trắng mãnh liệt mà đi Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tải run nhẹ nhẹ Không hổ là thần kiếm tùy tiện một kiếm liền chặt ra không giống nhau động tính Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 104 chương 1030 mạnh mẽ Pháp đảo cha cẩn thận. Giả Minh nhìn không được hô to. Giả Tư không cần muốn lo lắng sao rõ ràng là không cần chỉ thấy cuồn cuộn nước biển bay thẳng Giả Tư không trước mặt. Thế mà hình thành một đảo tường nước âm thần kiếm kiếm khí. Chẳng qua là đem nước biển cho đánh tan đi. Thậm chí nước biển đều không tư đến Giả Tư không trên quần áo. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Dùng nước biển cản thần kiếm Ngấm lại liền cảm thấy thiên hoang dạ đàm Nhưng là vừa vặn phát sinh đang ở trước mắt liền Diệp Hoa cùng thượng hiên đều cảm thấy Này không thể tưởng tượng a chớ nói chi là giả minh Cái cầm đều muốn đi trên mặt đất Mà đông môn mộng liền bình tĩnh rất nhiều cha này là dùng pháp đạo Pháp đạo Diệp Hoa nghi ngờ một tiếng Lập tức xứng sờ Chính mình đều quên cách này huyền nguyệt đại lục mặt trên còn có pháp đạo nói đến một mực đều trầm mê tại trên thân kiếm mặt hoàn toàn không để ý đến pháp đạo tồn tại mà giả côn đã sớm nghe nói pháp đạo nếu như đại thành lợi hại trình độ không thua gì ba đoạn liền là pháp đạo khó luyện một điểm cho nên dưới tình huống bình thường mọi người đều lựa chọn tương đối dễ dàng kiếm người đây là pháp đạo vẫn là cái gì hào kiệt trầm dòng hỏi Vừa mới một kích kia cảm giác sống đang nằm mơ giống như Giả tư không lạnh nhạt nói ra liền là pháp đạo bình thường nhất khống thủy Bình thường nhất ba chữ này Tựa như ba thanh kiếm cắm vào hào kiệt ngực Này giả tư không nói chuyện so trong tay pháp đạo còn lợi hại hơn Đả thương người trong vô hình Cái này có ý tứ Ta còn là lần đầu tiên gặp lợi hại như vậy pháp đạo người tu luyện cũng là một lần cuối cùng Mọi người, lão đầu, không nên xem thường ta hào kiệt gầm thép một tiếng. Trong tay mây mờ hào quang vạn trượng, trên thân đao vệt trắng thế mà theo hào kiệt cánh tay, xuất hiện ở hào kiệt sau lưng. Hình thành một đôi bạch vũ cánh một cố thánh thần khí tức lập tức tàn ra. Ánh vàng thổi tan hắc vân. Lúc này hào kiệt giống như thần tộc buông xuống, để cho người ta bất kính có một loại cúng bái cảm giác. Giả tư không hơi dừng một chút Hào Kiệt giữ tợn nói ra Lão đầu Này liền là thần kiếm của ta thần lâm há, Có phải hay không là ngươi cách gọi là nhất đoạn Liền là lại dài một đôi cánh Làm sao ngươi biết Hào Kiệt vẻ mặt một thoáng trở nên vô cùng kinh ngạc Trông thấy vượt giống như Đoán Hào Kiệt nắm đấm đang run dậy Gân xanh trên chán phản phất muốn đã nứt ra Lão tử coi như không cần Hiện tại này loại hình dáng đủ để đưa ngươi chém xếp bất quá chẳng qua là tăng cường lực lượng tốc độ thôi Người trẻ tuổi vẫn là thực tế một điểm Hào kiệt cảm giác ngực có một cỗ mùi tanh cứng ép ngăn chặn, Toàn lực bùng nổ thượng hiên cùng diệp hoa liếc nhau một cái Biểu thị phép nhất này loại đối thủ Bình thường đánh Còn muốn trào phúng ngươi Mà ngươi liền cầm lấy không có cách nào oanh một tiếng chỉ thấy nước biển lần nữa sôi trào mà nước biển thế mà tạo thành thủy tự nhân hung áp nắm đấm hướng phía hào kiệt đánh tới hào kiệt xì một tiếng khinh miệt trong tay mây mờ chém xuống một kiếm thủy tự nhân cánh tay nhưng mà cánh tay chẳng qua là hóa thành nước còn không có hạ xuống xong lần nữa ngưng ghét thành nắm đấm từ phía dưới công kích hào kiệt xứng sờ gầm thép một tiếng Trắng oanh pháo chỉ thấy hào kiệt tay trái oanh. ra một đạo bạch mang đem đánh lén cử quyền lần nữa hóa thành nước. Nhưng mà một cái khác nắm đấm lặng yên hạ xuống. Hào kiệt tầm mắt tù họp một chút. Toàn thân toát ra hào quang trói sáng hào quang nhiệt độ thế mà đem nắm đấm cho xóa đi. Nhưng này thủy cử nhân có thể là vô cùng vô tận. Lúc này lần nữa ngưng tụ nhìn trầm chằm nhìn xem hào kiệt. Mà hào kiệt. Cầm lấy hết sức ào não. Này thủy cử nhân rõ ràng không thể dùng bình thường đến xem. Công kích cường độ rất mạnh xem ra. Đây là cùng người triệu hoán thực lực móc nối. Bỗng nhiên. Giả tư không tay phải vừa nhấc rõ đến hào kiệt lập tức làm ra phòng ngự thái độ bất quá. Giả tư không không có phát động tiến tung, Mà là lại gọi ra một cái thủy cử nhân. Hai người thủy cử nhân đứng trên mặt biển. làn ra khí tức kinh khủng, lại không dùng liền không có cơ hội. giả tư không từ tốn nói. hào kiệt hít một hơi thật sâu. lão đầu, đây đều là ngươi ép vừa dứt lời âm. hào kiệt hai tay nắm ở chuôi kiếm, mũi kiếm hướng phía thương không. cả người trở nên vô cùng dữ tợn. dưới làn da mạch máu toàn bộ tuôn ra, khuôn mặt càng là đỏ lên, một song đỏ ngầu cả mắt. vĩ đại thần linh. Ban thưởng ta vô tận lực lượng oanh một vệt kim quang xuyên thấu tầng mây Tràn vào mũi kiếm bên trong Lúc này hào kiệt lần nữa phát ra quang diệu Này chút quang diệu đang dần dần tụ tập Lần nữa hóa thành một đôi cánh lông vũ Hai đôi cánh người cũng là hết sức hiếm thấy Mọi người cũng là qua một thanh mắt nghiện. Mà diệt Hoa Tử Tốn nói Đây không phải thiên sứ hình dáng sao thượng hiên nghi hoặc nói ra Này thần tộc cùng thiên sứ, Giống như không treo câu đi. Bốn cánh hào kiệt thực lực điên cuồng gấp bội. Này loại khí tức kinh khủng xác thực đã siêu việt ba đoạn. Bởi vậy rõ ràng hào kiệt trong miệng thần kiếm nhất đoạn, xác thực phải mạnh hơn Trường Tôn Ngự thần kiếm nhất đoạn. Thế nhưng tại Diệp Hoa trong mắt, chân chính thần kiếm nhất đoạn càng khủng bố hơn hiện tại phát huy, chỉ sợ chỉ có một tầng thực lực. Lão đầu hối hận đi lúc này hào kiệt một đôi mắt biến thành màu vàng kim mang theo một cỗ hung ác xạ tư không hơi hơi thở phào một cái hai cái thủy cự nhân ầm ầm hạ xuống hóa thành nước biển dung nhập trong biển rộng làm sao nghĩ đầu hàng ta có thể sẽ không tiếp nhận ngươi đầu hàng nhưng cũng dùng tiếp nhận thi thể của ngươi hào kiệt thấy giả tư không cử động lần nữa phá lên cười giả tư không từ tốn nói bình thường đạo pháp có chút miễn cứng hảo kiệt đáng chết lão đầu ngươi sẽ chết tại dưới kiếm của ta ta muốn ngươi quỳ trên mặt đất sám hối còn muốn cắt mất đầu lưới của ngươi còn muốn hảo kiệt lời còn chưa nói hết chỉ thấy giả tư không bàn tay chập lại cực không hắc quan tại hảo kiệt bốn phía bỗng nhiên xuất hiện hắc quan tấm chưa kịp hảo kiệt phản ứng hắc quan cấp tốc khép lại liệt hồn dây xích một đầu hỏa diếm bắn ra bốn phía xích sắt bỗng nhiên xuất hiện đem hắc quan quấn quanh cùng một thời gian bốn phương tám hướng xuất hiện bốn cái cột sắt cắm vào mặt biển mà xích sắt kia trói tại cột sắt đỉnh ở giữa liền treo lấy hắc quan mọi người loáng thoáng có thể nghe thấy hào kiệt tiếng chửi rùa còn có tiếng va đập thế nhưng hắc quan liền là một điểm vỡ tan phản ứng đều không có Thậm chí tại liệt hồn dây xích tác dụng dưới, hát quan đang dần dần đỏ lên Ta thảo cha đây cũng quá mạnh đi pháp đảo hô cái tên liền ra tới, ngâm sướng cũng không cần dạ minh kinh hô một tiếng Năm đó thái kinh pháp đảo để nhất nhân cũng có thể không ngâm sướng Nhưng vậy cũng là tương đối thấp cấp pháp đạo. Cao cấp pháp đạo đều cần ngâm sướng chẳng qua là trong đối chiến chờ đến ngươi ngâm sướng xong, ngươi chỉ sợ sớm đã bị đối thủ chém thành mảnh vỡ. thế nhưng trước mắt giả tư không, tùy tiện liền đem cái kia kinh khủng hào kiệt cho trói lại tên kia thực lực, cũng không ba đoạn còn mạnh hơn không ít a. lúc này giả tư không hai tay lần nữa đặt ở sau thắt lưng, lộ ra vô cùng dễ dàng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 104 chương 1031 bát sực đối mặt không có chút nào lý do mạnh mẽ giả tư không. Tả thiên chúng bên này người toàn bộ thấy choáng mắt. Nhấp nhấp tay. Trong miệng nhắc tới vài câu liền đem người cho phong. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản là không có cách nào lại đánh sao ra hung thủ. Ta có khả năng tha hắn không chết. Giả tư không hướng phía tả thiên chúng bên này hô. tả thiên chúng bên này tập thể yên lặng. sau nửa ngày tả thiên chúng nói ra. Dạ gia chủ. ngươi luôn miệng nói giả côn là tại võ thành bảo bị hại. có chứng cứ gì ta đại ca liền là bị các ngươi võ thành bảo bên trong người hãm hại. ngươi chẳng lẽ sẽ không biết sao. giả tần nghiêm tiếng chất vấn cũng không tin tả thiên chúng không biết chút nào. tả thiên chúng nắm thật chặt lông mày nói ra. vị này đêm ra công tử. Các ngươi tại võ thành bảo làm sự tình, ta đều là biết đến, cái kia đến tột cùng là gieo gió gặt bão, vẫn là có khác cái gọi là, mọi người trong lòng đều nắm chắc, Tả Trang chủ, đầu đuôi sự tình ta cũng cơ bản hiểu rõ, hoặc là giao ra hung thủ, hoặc là đền mạng. Giả tư không cường thế nhường Tả Thiên chúng ảo não không thôi, cái này là không nói đạo lý a. Tả Trang chủ, huyên để chúng ta còn không có quen một mực tương đối yên lặng hào nhân từ tốn nói U vinh quy quy mơ hào nhân không có làm giải thích quá nhiều trực tiếp nhanh chân đi ra tay trái sơ lên cao cao lúc này toàn bộ thương không dần dần bị hắc vân bao phủ ánh nắng tan biến không khí tràn ngập nhàn nhạt sát ý chỉ thấy trong tầng mây bỗng nhiên thoát ra một thanh trường kiếm Mang theo thần uy chui vào hảo nhân trong tay Thanh kiếm này hình dạng cùng hảo kiệt trong tay không sai biệt lắm Duy nhất có khác biệt là màu sắc Hảo kiệt trong tay là màu trắng Thế nhưng hảo nhân trong tay là màu đen Cùng lúc đó cực không hát quan xuất hiện mãnh liệt run run Liệt hồn liên đồng thời lắc lư dâng lên Giả tư không thấy thế lông mày hơi hơi khóa chặt cảm giác cực không hát quan hết sức không ổn định Còn không đợi dạ tư không ra trì. Oanh một tiếng. Cực không hát quan lập tức chia năm xẻ 7. Mà cái kia liệt hồn liên cắt thành vô số tiết rơi vào mặt biển. Ném ra to lớn bọt nước. Hào Kiệt thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhưng mà nhường mọi người không nghĩ tới chính là. Lúc này Hào Kiệt làn ra xuất hiện thối giữa. Nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn không còn tồn tại. Như bị đốt cháy khét. Toàn bộ thân thể tràn ngập một cỗ mùi hôi thối để cho người ta có chút buồn nôn. Chỉ cần hào kiệt lại nghỉ ngơi một thời gian uống cản chung trà biến sẽ hóa thành dòng máu còn tốt có hào nhân ra tay. Nhưng mà hào kiệt lạnh giọng quát. Ai bảo ngươi ra tay ta chẳng lẽ còn sẽ bị đánh bại không thành xem ra hào nhân ra tay. Hào kiệt căn bản cũng không cảm kích. ca chúng ta chỉ có hợp lại. Hào nhân nghiêm túc nói ra. hào kiệt xì một tiếng khinh miệt chỉ chỉ giả tư không tựa hồ muốn nói cho lão tử chờ lấy chờ một chút liền muốn ngươi đẹp mặt thượng hiên lúc này chợt nhớ tới cái gì nói thầm một tiếng không ổn làm sao diệt hoa lẩm bẩm một tiếng trước đây thật lâu ta tại một bản cổ tịch bên trên nhìn qua một loại công pháp tên là hợp thể hợp thể không sai loại công pháp này rất mạnh mẽ tu luyện người đều là người thân nhất máu mủ tình thân cách chủng loài kia một khi hợp thể thành công thực lực sẽ tăng trưởng gấp 10 lần diệt hoa nghe xong lông mày nhíu lại có chút ý tứ a xem trong tay bọn họ thần kiếm cũng hẳn là nguyên bộ tại tăng thêm hợp thể thực lực sẽ đi đến đỉnh phong dạ ra lão gia tử chỉ sợ không phải đối thủ nếu thật là nếu như vậy xác thực như thế dạ minh cũng nghe thấy thông gia ở giữa nói chuyện Trong lòng một thoáng liền nóng này. Cha làm sao còn chưa đồng thủ a? Còn phải đợi đến bọn hắn chuẩn bị ký càng sao cha có cái này tự tin. Đông môn mộng nhẹ nói ra. Vậy cũng không thể dạng này a, Yên tâm thông ra cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ai cha làm sao cũng ra thích chứa vào. Dạ minh gãi đầu một cái thở dài một tiếng. Lúc này gió lớn nổi lên bầu trời tăm tối còn kèm theo lôi minh. Hảo nhân giơ lên trong tay thần kiếm một đạo hắc mang bắn xuống cùng hào kiệt giống như đúc khói đen hóa thành hai đôi cánh chim loại tình huống này cùng trước đó hào kiệt giống như đúc một trắng một đen hai người huyên để đứng ở trong hư không bỗng nhiên cao giơ lên trong tay thần kiếm mũi kiếm hướng phía đối mới chậm rãi hạ xuống trực tiếp hai thanh kiếm mũi kiếm phát sinh đụng vào một đạo quang mang chói mắt theo mũi kiếm theo bắn ra Mọi người không khỏi đưa tay che chắn. Bầu trời tăm tối trong nháy mắt sống như ban ngày. Theo hào quang dần dần tan biến, mọi người lúc này lập tức nhìn lại. Nguyên bản hai người huyên đệ đã biến mất. Lúc này đứng trên hư không chỉ có một người cách này thân người xuyên một bộ khôi giáp. uy phong lấm liệt đằng sau còn mang theo áo choàng. Nhưng mà bên trái màu sắc là màu trắng. Tựa hồ đại biểu cho quang minh. Bên phải liền là màu đen. đại biểu cho hắc ám liền hai thanh kiếm đều là đối ứng màu sắc dĩ nhiên còn không thể thiếu sau lưng bên trên cánh lông vũ bên trái bốn cái bên phải bốn cái thiên sứ tám cánh lão đầu tử kỳ của ngươi đến khặt khặt khặt hào kiệt thanh âm lúc này phát sinh một điểm cải biến trong đó còn mang theo một tia hào nhân khẩu âm bất quá theo hiện tại xem ra ý thức là từ hào kiệt chủ đạo Giả tư không thấp giọng nói ra, xác thực rất mạnh, nhưng còn không chí tử. Lão đầu. Ngươi thả cái gì nói nhảm lời vừa mới vừa dứt Hào kiệt cầm trong tay xong thần kiếm trực tiếp bổ tới. Thần kiếm to lớn hư ảnh đồng thời xuất hiện đứng tại giả tư không phía sau cả đám tranh thủ thời gian tàn ra. Một kiếm này xuống nhưng rất khó lường. Thương không phù hộ. Đối mặt hào kiệt này tính ác đảo phương thức công kích. Giả tư không cũng không có né tránh Mà là dùng ra pháp đạo phòng ngự tối cường một trong thương không phù hộ Bầu trời một vệt kim quang ầm ầm rơi vào đem giả tư không bao phủ ở bên trong Trong chốc lát Song thần kiếm hung hăng rơi vào bình chướng phía trên oanh kinh khủng luồng khí xoáy hướng phía bốn phương tám hướng tán đi Thậm chí đứng trên hư không Cũng có thể cảm giác được chấn động Một tiếng kéo kẹt Giả tư không trông thấy thương không phù hộ xuất hiện vết nứt mà lại tại không xa kéo dài giả tư không thầm nghĩ không ổn cả người tan biến tải thương không phù hộ bên trong vừa biến mất hai thanh thần kiếm trực tiếp nhìn ớt thương không phù hộ rơi vào mặt biển bên trong nước biển thế nào trải qua được công kích như vậy lập tức nhấc lên cao ngàn trượng sóng lớn lão đầu Không phải mới vừa rất cứng sao chạy cái gì hào kiệt nghe răng cười nhìn xem bốn phía. Vẻ mặt gần như điên cuồng. Cầm trong tay song thần kiếm hắn tựa như một người điên. Nhưng tả thiên chúng bên này vừa vui lại sợ. Vui chính là cho dạ ra dễ nhìn. Sợ là cảm thấy cái tên này trở mặt. Chính mình liền phải xui xẻo. Cách này hào nhà hai người huyên đệ. Thật chính là mạnh a so cái kia sát đan không biết muốn mạnh bao nhiêu. Giả tư không thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở một bên Vẻ mặt cũng là thoạt nhìn không sai Cùng trước đó một dạng một cố bình tĩnh khí chất Xem ra vừa mới cái kia một thoáng Giả tư không vẫn là hoàn mỹ tránh qua tránh né Hoát, vẫn khí không tệ Hào kiệt sau lưng bát rực nhẹ nhàng vung lên song thần kiếm tải năm ngón tay bên trong xoay tròn Lộ ra mười phần hung hăng càn quấy Đồng thời cũng cho người cảm giác ác bách mãnh liệt. Giả tư không nhẹ nói ra, ta ngược lại thật ra muốn cải biến trước đó đối cái nhìn của ngươi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 104 chương 1032 tay không tiếp sao sắc ồ trước đó đối ta có ý kiến gì không cuồng vọng người trẻ tuổi. Ha ha ha. Lão đầu ta có khả năng cho rằng ngươi đây là tại cầu xin tha thứ sao ta có thể sẽ không tiếp nhận ngươi cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ người trẻ tuổi, người suy nghĩ nhiều. Giả tư không tầm mắt ngưng tụ, hai tay tốc độ cao kết ấm. Kiếm ngưng thoáng chốc. Giả tư không sau lưng xuất hiện một thanh cử kiếm. Thoạt nhìn giống hư ảnh. Nhưng cố này hư ảnh lấy mắt thường tốc độ thực hóa. Vừa mới hào kiệt một kích kia coi là thần kiếm hư ảnh. Nhưng nếu như là thực hóa, lực lượng khẳng định đến gấp bội. ửng đỏ nhìn xem cái kia to lớn kiếm. nghi hoạt nói ra này loại pháp đạo chưa từng nghe thấy à đúng vậy a dạ minh ngốc ngốc nói ra ngửa đầu nhìn xem cái kia kinh khủng cự kiếm lúc này giả tư không lần nữa quát nhẹ phá ngự chỉ thấy một đạo hồng sắc quang diệu bám vào bên trên cự kiếm không có nóng bỏng cảm giác lại cho người ta một loại càng thêm sắc bén cảm giác cuồng công giả tư không tiếp tục kết ấm lúc này cự kiếm lại xuất hiện một loại màu vàng kim quang diệu. Đây rõ ràng liền là đang điên cuồng cho cự kiếm ra trì a. Hào Kiệt xem như biết giả tư không đang làm gì. Nhích miệng lên một tia nghe răng cười. Thật sự cho rằng dạng này liền có thể thắng ta sao nói xong. Hào Kiệt đem xong trong tay thần kiếm hợp lại cùng nhau lập tức xuất hiện gì tưởng. Sau lưng Hào Kiệt chậm rãi hiện lên một cách hư ảnh. Đây là một cách uy nghiêm người trung niên. Tầm mắt nhìn chăm chú tất cả mọi người Cho người cảm giác tựa như là đang nhìn sâu kiến Phi tuyết không khỏi rùi rùi con mắt Chẳng lẽ là mình xem sai lầm rồi sao Vì sao lại cảm giác cái hư ảnh này không giống cái hư ảnh Vạn tượng thần vực hào kiệt gầm thét một tiếng Sau lưng hư ảnh chầm rãi vươn ngón trỏ Hướng phía giả tư không điểm tới Mà giả tư không không có một chút nhúc nhát Hoàn thành cuối cùng đuôi ấm Bình tĩnh hô Sát thần được gia trì vô số pháp đạo cử kiếm chậm rãi nghiêng Kiếm chỉ hào kiệt lúc này diệt hoa nhường mọi người lui ra phía sau Dạng này va chạm sẽ sinh ra khí tức kinh khủng bùng nổ Chớ để cho lầm thương tổn tới Tả thiên chúng cũng tại hàng thiên lăng nhắc nhở dưới Tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy chục dặm Miễn cho bị ảnh hưởng đến Người nói ai biết thắng tả thiên chúng hướng phía sau lưng mọi người tò mò hỏi. Đương nhiên là trang chủ bên này sẽ thắng, giả ra ra chủ mặc dù lợi hại thế nhưng hào kiệt rõ ràng cao hơn một tầm. Hạng thiên lăng giống như trước đây, một cỗ mông ngựa liền đập đi lên. Tả thiên chúng rốt cuộc lộ ra một chút nụ cười. Xác thực, không nghĩ tới này hào kiệt cùng hào nhân có chút bản lãnh. So cái kia sát đan lợi hại hơn rất nhiều. Hạng thiên lăng trong lòng kỳ thật có ý tưởng khác. Thế nhưng sẽ không nói xác thực. Sát đan quá yếu. Là thuộc hạ thất trách. Cái này cũng không trách ngươi. Cái kia sát đan thần thần bí bí. sự tích cũng là truyền ngôn. Không thể tin cũng là như thường. Tả thiên chúng lời vừa mới vừa nói xong. Nơi xa liền bộc phát ra một cỗ quang mang chói mắt. Đứng tại bên ngoài mấy chục sẩm. Đều có thể cảm giác uy áp tại bành trướng. oanh một cố ginh khủng sóng khí lập tức vọt tới, nước biển đều bị nhấc lên có ngàn trượng cao. Trang chủ cẩn thận tả thiên chúng sau lưng mấy cái kiếm tôn tranh thủ thời gian hóa ra bình chứng bảo hộ. Nhưng mà tả thiên chúng thế mà trông thấy bảo vệ bình trướng xuất hiện vết sách thất thần làm gì. Ra cố A hạng thiên lăng gầm thét một tiếng. Nhìn một chút những cái kia kiếm tôn. Đều bị sợ choáng váng. Chỉ bằng vào sóng khí liền đem bình chứng cho oanh ra vết sách rõ ràng trung tâm vụ nổ là khủng bố cỡ nào. Không tốt mạnh nhất một cỗ sóng khí đến rồi phía sau một vị kiếm tôn hoảng sợ nói ra. Chỉ thấy một đạo nhỏ xíu trùm sáng kéo tới. Vừa mới đây chẳng qua là khí nổ tung sinh ra gió, mà đạo ánh sáng này buộc mới là bùng nổ uy áp sinh ra. Cố uy áp này chỗ đi qua. Không ai có thể còn sống trừ phi mình bản thân có thực lực chống cự. Mà tả thiên chúng rõ ràng liền không có thực lực này cần nhờ sau lưng kiếm đế. Sau lưng vài vị kiếm đế xuất ra giữ nhà bản sự. Linh phù trận pháp không muốn mạng phóng thích trang chủ. Không có việc gì. hạng thiên lăng nhìn xem trong trong ngoài ngoài bị gia cố phòng ngự cũng là yên tâm. Tả thiên chúng gạt ra vẻ tươi cười. Xong khi trùm sáng chân chính kéo tới, những trận pháp này ra chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện vết nứt. Sau lưng vài vị kiếm tôn lập tức miệng phun máu tươi. Cắn thuốc tiếp tục duy trì. Bằng không thì toàn bộ đều phải chết ở chỗ này tả thiên chúng thầm mắng một tiếng. Người không có xếp. Chờ một chút muốn chết tại người một nhà trong tay có lẽ là tả thiên chúng mạng lớn. Chùm sáng rất nhanh liền phóng qua sau lưng vài vị kiếm tôn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tranh thủ thời gian lau đi khóe miệng máu tươi. Đừng làm mất mặt. Đi, đi xem một chút xả ra lão đầu chết chưa Tả thiên chúng dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, ngóng trông giả tư không tranh thủ thời gian chết rồi. Rất nhanh tả thiên chúng liền đã tới hiện trường cách đó không xa, xa xa đã nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đối lập mà chiến. Thế mà không chết tả thiên chúng trong lòng lần nữa thầm mắng. Lúc này hào kiệt trạng thái, nhìn không ra có bị thương hay không, nguyên bản hợp hai làm một kiếm lần nữa phân ra hai cái. Trái lại giả tư không bên này, ngoại trừ ra một điểm mồ hôi, áo bào phía trên đều không dính điểm xám. Đến cùng là người nào thắng diệp hoa đám người so tả thiên chúng còn sớm đến. Cũng không nhìn ra người nào thắng. Cảm giác giả tư không là đang dáng chống đỡ lấy nhưng lại không giống. Lão đầu cao tuổi rồi, khó như vậy đánh ta ngược lại thật ra rất bội phục. Hào kiệt nghiêm túc nói thu hồi cái kia cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Giả tư không mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói ra tuổi còn trẻ liền có được thực lực như vậy, rất không tệ. Phế không nói nhiều nữa, chúng ta cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, nên tới cuối cùng quyết chiến. Lão phu cũng là ý này. Giả tư không đều không mang theo lùi bước Một bộ sinh tử coi nhẹ Không phục liền làm ý tứ Giả Minh hiện tại lo lắng Á tranh thủ thời gian hô cha Đại nhân làm việc tiểu hài không muốn xen vào Giả Minh Hào kiệt lên tiếng cười lớn Lão đầu Ta ngược lại thật ra có chút thích ngươi Nếu như hôm nay không phải đứng tại mặt đối lập Cũng là muốn cùng ngươi uống một chén Thái kinh hoan nghênh ngươi Tốt đánh xong trước hào kiệt cũng là có khế ước tinh thần nhân. Nếu đáp ứng tả thiên chúng. Liền muốn làm việc vung động trong tay xong kiếm thân. Hào kiệt khí tức không giảm. Kiếm chỉ giả tư không mà giả tư không mở ra hai tay. Tựa hồ chuẩn bị triệu hoán đồ vật gì. Bất quá mở ra cánh tay bỗng nhiên lại buông xuống. Cái này khiến giả minh đám người choáng váng. Cha đây là thế nào? Làm tự sát sao ngược lại Diệp Hoa cùng Thượng Hiên liếc nhau một cái. khói miệng móc ra một tia đường cong. Không có ý nghĩa còn tưởng rằng hôm nay thật muốn huyết tẩy. Thượng Hiên nếu không phải đoán chừng hình ảnh đều muốn nằm trên hư không. Diệp Hoa cười nhẹ một tiếng không nói gì thế nhưng ánh mắt mang theo tán thưởng. Mà Hạo Kiệt trông thấy giả tư không toàn thân sơ hở. Mặc dù nghi hoặc. Nhưng không có thu tay lại thần kiếm hướng cái đầu chém xuống mãnh liệt thần uy toàn lực áp bách tại giả tư không toàn thân. Lúc này giả tư không muốn chạy đều chạy không thoát mắt thấy là phải gọt sạch giả tư không đầu. Một vệt bóng đen xuất hiện, vươn một cái tay nắm kiếm nhận cái kia đầu còn mang phản quang. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 104 chương 1033 mở 10 cánh cỡ nào quen thuộc đầu A chỉ cần gặp qua một lần. Vậy đời này tử cũng sẽ không quên Đông môn mộng cùng dạ minh vẫn còn cực độ trong lúc kinh ngạc Khó có thể tin nhìn xem cái kia một đảo bóng lưng Đại ca giả tần mang theo điên cuồng vui sướng Trong lòng nguyên bản trống không Thấy đại ca xuất hiện Một thoáng liền lấp kín trong lòng trống chỗ Côn ca lúc này phi tuyết thất thần hô to đều hô ra âm Rõ ràng đến cỡ nào xúc động Lão sư đắc tử thấy giả côn bóng lưng tầm mắt lóng lánh nước mắt cái bóng lưng này liền giống như lão sư còn có loại kia khí chất quá giống lão sư rốt cuộc đạt được tất cả truyền thừa sao diệp hoa cùng thượng hiên cũng là lộ ra vui mừng tầm mắt nữ nhi đây đối với tượng không có tìm nhầm diệp hoa các vị thuộc hạ cũng là lộ ra nụ cười lão tôn thượng con rể này có khả năng rất ngưu bức đều đã chết lại tới không sai tới người thật sự là đại danh đỉnh đỉnh nổi tiếng côn ca tả thiên chúng nhìn bên này lấy giả côn đột nhiên xuất hiện đó cũng là đầu đầy nghi hoặc tên chọc đầu này không là chết sao làm sao lại xuất hiện chẳng lẽ đây là dạ gia âm mưu liền là nghĩ mượn cớ tới côn mưu diếu võ dương oai chỉ là ta côn ca trên thân còn ăn mặc áo trong chủ yếu sau khi tỉnh lại quá gấp cũng liền trực tiếp tới ra Gia tới vẫn tính kịp thời đi giả côn lắc lắc hào kiệt thần kiếm quay đầu cười nói giả tư không rốt cuộc lộ ra nụ cười hiền lành trêu chọc nói ra lại không đến ra ra liền muốn đi bồi ngươi ha ha ha nào có khoa trương như vậy ta xem ra ra còn có thể đại chiến 300 trăm hiệp tiểu tử thúi giao cho ngươi giả tư không vui mừng cười một tiếng nhẹ nhàng nhảy lên liền cùng giả minh đám người đứng chung một chỗ Hào Kiệt lúc này thấy một tia bất diệt. Mong muốn kéo dài khoảng cách. Thế nhưng trong tay thần kiếm thế mà rút không ra. Bị trước mắt đầu chọc bóp đến xít sao. Mà ta tôn ca quay đầu nhìn về phía Hào Kiệt, vẻ mặt cũng là dần dần lạnh. Bị ta tôn ca này xem xét. Hào Kiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngươi chính là giả côn vâng. Ta là giả côn Tới thật đúng lúc ăn lão tử một kiếm hào kiệt căn bản không mang theo sợ. Tay trái thần kiếm trong nháy mắt chặt xuống. Kiếm khí bén nhọn hóa thành ánh sáng lạnh lẽo chém đi. Nhưng mà giả côn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra trong tay thần kiếm hướng phía chém xuống thần kiếm đánh tới. Oanh này va chạm nhường thần kiếm phát sinh chích đi. Kiếm mang sát bên giả côn thân thể hạ xuống. Này loại tinh chuẩn tính toán làm người giận sôi dù sao nếu là tính sai thủ thương có thể là chính mình phát sinh va chạm thần kiếm chấn động đến hào kiệt hai tay rách gan bàn tay suýt nữa liền kiếm đều cầm không được ngươi đến cùng là ai hào kiệt nhìn xem giả côn chấn thất kinh hỏi thái kinh giả côn hào kiệt tầm mắt hiện ra tia máu hai tay nắm thật chặt thần kiếm miệng hổ huyết xịt đem chui kiếm cho nhuộm đỏ một cái con nít chưa mọc lông cưu tại lão tử trước mặt trang bức hào kiệt rõ ràng bị đả kích cầm trong tay xong thần kiếm hắn điên cuồng hướng phía giả côn phát động tiến công mà ta côn ca hai chân đều không di chuyển vẹn vẹn chỉ bằng thân thể di chuyển liền dễ dàng né tránh hào kiệt thế công tất cả mọi người đối đãi hoàn toàn khóa chặt không được tốc độ của hai người ẩn nút trong bóng tối ma quân bạc giả cười cười đi ma quân không nhìn sao thiếu niên này nếu tới Liền không sẽ đã xảy ra chuyện gì Nói xong bạch dạ liền biến mất Lưu lại nghi ngờ hậu khanh Giữa sân Hào kiệt rốt cuộc đình chỉ điên cuồng tấn công Ngụm lớn thở hổn hển. Vừa mới loại kia liên tục tiến công tiêu hao quá cao Nhưng căn bản là không có hiệu quả Thiếu niên này lang thế mà liền đứng tại chỗ tránh né Có bản lính ngươi chớ núp hào kiệt tức sần quát. Được Nghe thấy giả côn thế mà sảng khoái đáp ứng, hào kiệt gương mặt kia đều bắt đầu vặn vẹo, phảng phất đã thấy giả côn cút. Mà ta tôn ca phong khinh vân đảm đứng đấy, loại kia tự tin tựa hổ so trước kia càng thêm mãnh liệt. Mười cánh buông xuống hào kiệt gầm thép một tiếng. Đem trong tay thần kiếm ném ra ngoài chỉ thấy một trắng một đen thần kiếm thế mà hóa thành hai cái cánh. Bay đến hào kiệt sau lưng. Hợp thành mười cánh theo mười cánh xuất hiện. Toàn bộ thương không bắt đầu run rẩy. Đây không phải một loại cảm giác. Mà là thật bầu trời tăm tối xuất hiện đỏ tía tương giao quang diệu. Cho người ta một loại tận thế trước cảm giác. Theo mười cánh xuất hiện. Hào kiệt thân thể tốc độ cao bành trướng. So với trước càng lớn hơn gấp đôi nhưng người sáng suốt cũng biết. Này loại mười cánh mở ra liền là đang tiêu hao sinh mệnh. Cách này là một loại không muốn mạng đuổi. Không thể phủ nhận là hiện tại hào Kiệt so vừa mới lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần còn tưởng rằng hào Kiệt đã vừa mới là cực hạn. Không biết giả tư không có thể hay không đứng vững hào Kiệt mời cánh. Giả côn ngươi hẳn là muốn cảm thấy vinh hạnh. Thấy ta mời cánh hào Kiệt trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lấy giả côn Vung lên mời cánh cho người ta một cỗ cảm giác ác bách mạnh mẽ. Mà ta giả côn không có thay đổi rất nhanh Bình tĩnh nói ra thì rác bên trên quả thật không tệ Thấy giả côn bình tĩnh như thế Không có một tia e ngại Hào kiệt nộ khí lại tăng lên Lão một bộ bình tĩnh bộ dáng Nhỏ cũng sống như vậy Vậy liền nhường ngươi thử một chút Mười cánh nắm đấm một quyền này Chỉ sợ cũng sẽ muốn mệnh của ngươi Hào kiệt ngay từ đầu liền cùng giả tư không đối huyền Cái kia huyền pháp tu luyện chỉ là vì phối hợp mười cánh Giả côn khóe miệng hơi hơi dương lên, nói đến nắm đấm, ngươi cũng cần phải nếm thử ta. Tới đi giả côn. Nhường ta nhìn ngươi thực lực. Có hay không miệng cứng như vậy hào kiệt vẫn là lựa chọn chủ động tiến tung. Không có cái gì lòe loạt di chuyển nhanh chóng. Chỉ có có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường gặp nắm đấm. Hào kiệt một quyền này lộ ra mười phần bình tĩnh. Nhưng cái này là trước bão táp yên tĩnh. một khi đụng đến bất kỳ vật thể đều sẽ không chịu nổi biến thành bùi phấn đáng tiếc lần này gặp chính là ta côn ca dạ côn chẳng qua là chầm rãi giơ tay lên cánh tay xuất trường ầm một tiếng vang trầm bỗng nhiên nổ vang thương không nổ vang nước biển bốc hơi bão phát đi ra uy áp nhường tả thiên chúng bên kia khổ không thể tả Đông môn mộng lúc này nắm thật chặt hai tay, nhi tử coi như lời hại hơn nữa, làm mẹ thân vẫn là lo lắng. Thông ra, không cần khẩn trương, giả côn hiện tại so trước kia hiếu thắng rất nhiều. Thượng Hiên một bên khẽ cười nói, an ủi. Cũng không phải con của ngươi, ngươi khẳng định không lo lắng à. Thượng Hiên, khó trách giả minh như vậy sợ người vợ, không phải không đạo lý. Đại ca đây cũng quá mạnh nguyên bản đều nhanh bắt kịp đại ca thực lực bây giờ lại kéo ra Giả tần nhìn cách đó không xa thì thảo nói ra Phi tuyết cảm thán một tiếng Tôn cả Thật sự là vĩnh viễn thần a Tôn cả Cố gắng lên theo phi tuyết như thế một hô Thất trọng tội một trong bố lai đặt cũng khẽ kêu một tiếng Tôn ca cố gắng lên Tuyệt thiên đều choáng váng người vợ thế mà vô tôn ca tiết tấu bình thường đều là bị mang đi lên khai phân lúc này cũng mang theo cười to vô tôn ca cố gắng lên giả côn dĩ nhiên nghe thấy được sau lưng có một đám bằng hữu mình đã không lúc trước cái kia giả côn tên đầu chọc này rất nguy hiểm một trăm linh bốn chương một ngàn không trăm ba mươi bốn các ngươi sẽ không để tâm chứ này loại quẳng cuộc nợ cảm giác quá tốt rồi nhìn trước mắt hào kiệt Giả côn tay trái nắm quyền trực tiếp đánh vào Hào Kiệt phần bụng. Không như trong tưởng tượng bay ngược. Hào Kiệt thổi phù một tiếng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, một đôi tròng mắt phản phất đều muốn nhảy ra ngoài. Trên người khôi giáp tại một quyền phía dưới vụn vặt. Sau lưng mười cánh trực tiếp bị đánh tan. Hợp thể cũng bị đánh tan. Xuất hiện Hào Kiệt cùng Hào Nhân Hương Đệ. Chỉ là bọn hắn hiện tại không có hung hăng càn quấy khí tức. Tâm mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu. Phàng phất tại nói. Này còn là một người sao giả côn cũng không có ra tay giết hào kiệt huyên đệ. Vì cái gì không giết. Đương nhiên là có đạo lý. Ta thua. Hào kiệt không cam lòng nói ra. Hào nhân thương thế tương đối mà nói nhẹ một chút. Một bên đỡ lấy ca. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem dạ côn. Sợ giả côn lần nữa tiến công. Như vậy hai người huyên để trực tiếp liền lạnh Ta tiếp nhận ngươi nhận thua. Giả Côn khẽ cười nói. Giả Côn thái độ làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Còn tưởng rằng Giả Côn sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Mà lại từ trên người Giả Côn có thể cảm giác được một cỗ khí tức đặc biệt. Cũng không nói lên được. Này loại khí tức đặc biệt đoán chừng chẳng qua là đát từ biết. hào kiệt cũng không nghĩ tới giả côn sẽ tha chính mình chắp tay nói ra ta thiếu ngươi một cách nhân tình dễ nói có sảnh tới thái kinh ngồi một chút giả côn chắp tay cười nói này rõ ràng là tại đào chân tường a nhường côn mưu người bên kia tức chết đi được đối với giả gia tới nói hiện tại xác thực hết sức khiếm khuyết cao thủ nếu có cao thủ như vậy gia nhập giả gia đại doanh đối với chinh phục đông ú tới nói thuận lợi hơn Hào Kiệt cùng Hào Nhân cũng không tiện hiện tại liền tỏ thái độ, dù sao hiện tại vẫn là côn Miêu bên này người. Hai người Huyên để chắp tay, liền hướng phía nơi xa bay đi, mà không phải đi tả thiên chúng sau lưng. Theo Hào ra Huyên để rời đi về sau. Tả thiên chúng vẻ mặt càng thêm khó coi. Thua tiền trang mời côn Miêu tối cường. Còn bù không được một cây dạ ra tả trang chủ. Đã lâu không gặp. Giả côn bỗng nhiên xuất hiện tại tả thiên chúng trước mặt. Nắm tả thiên chúng giật nảy mình. Nếu không phải hạng thiên lăng vịn, Đều muốn hướng về sau ngã xuống. Há ha, ha ha nguyên lai là giả công tử thật sự là lo lắng chết ta rồi a Không hổ là thương nhân, này trở mặt tốc độ không phải bình thường nhanh. Giả côn đương nhiên sẽ không làm khó, tả trang chủ a ngươi xem việc này làm, ngươi không có ý kiến chứ. Côn mưu cả đám thật nghĩ gõ chết giả côn. Sự tình là ngươi làm. Hiện tại còn hỏi chúng ta có ý kiến gì hay không. giết nhiều người như vậy coi như song ngươi cho rằng ngươi là ai à. Đế quân à. Ai nha đều là hiểu lầm nha. Nếu là hiểu lầm vậy khẳng định không có chuyện gì. Tả thiên chúng thoải mái cười to đều nắm chặt xả côn tay. Giả côn vỗ vỗ tả thiên chúng mu bàn tay. Ai nha. không có việc gì liền tốt, có sành tới Thái Kinh, ta mời ngươi uống trà. Dễ nói dễ nói, cái kia sẽ không quấy dày tả trang chủ. Dạ công tử đi thong thả trên đường cẩn thận a, không cần gặp ngoài ý muốn. Giả côn quay đầu cười cười, yên tâm đi, không có lần sau. trông thấy giả côn nụ cười này, tả thiên chúng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Này giả côn cảm giác làm sao so trước kia càng vượt gì hơn Thế nhưng cái này thua thiệt Không thể không ăn hết Trước không nói giả côn thực lực này Đáy biển còn có kinh khủng đại quân đang chờ Giả côn đi vào phủ mẫu bên người Chắp tay ái náy nói ra cha mẫu thân để cho các ngươi lo lắng Đông môn mộng vui đến phát khóc Tương giả côn ôm vào trong ngực tôn côn Ngươi đều phải hù chết mẫu thân không sao mẫu thân chẳng qua là một cách ngoài ý muốn. Dạ minh tò mò hỏi. Côn côn, ngươi sống thế nào tới đúng vậy a? Đại ca, chẳng lẽ là giả tần chợt nhớ tới cứu đại ca hoa sa la? Ngoại trừ nàng, sống như cũng không có người nào có thể cứu. Nói rất dài dòng chúng ta vẫn là trở về trò chuyện tiếp. Dạ côn khẽ cười nói. Đi vào hai vị cha vợ trước mặt. Chắp tay hô to. tạ ơn nhạc phụ đại nhân vì ta làm hết thảy dạ côn từ tốn nói bản tôn chẳng qua là nhàn không chuyện làm đừng hiểu lầm ta là bị hắn kéo tới thượng hiên chỉ chỉ bên cạnh diệt hoa người sau chừng thượng hiên liếc mắt hai vị này cha vợ hiện tại hết sức đùa nha tạ ơn các vị vì ta làm lần nữa cảm tạ mọi người dạ côn hướng phía tất cả mọi người chắp tay vì mình bọn hắn không tiếc chạy đến côn miêu tới đánh nhau ta côn ca tự nhiên vô cùng cảm động côn ca vậy có phải hay không muốn mời khách nha phi tuyết hét lớn một tiếng giả côn cất tiếng cười to không có vấn đề mời khách theo diệp hoa mở ra truyền tống tất cả mọi người rời đi côn miêu cái này khiến tả thiên chúng thật to nhẹ nhàng thở ra lần này côn miêu mặt xem như mất hết Mà dạ ra thanh thế càng lớn thật sự là được không bù mất a? Dạ ra phủ đệ. Thức ăn thơm phức đã mang lên bàn. Dạ côn sau khi tỉnh lại liền để Diệp Ly đi làm. Tính toán thời gian. Vừa vặn không sai biệt lắm. Đều trở về rửa tay một cách chuẩn bị ăn cơm. Diệp Ly rất vui vẻ, mấy ngày này lo lắng rốt cuộc biến mất. nhan mộ nhi cũng bắt đầu hoạt bát, đều là làm mẹ người, còn cùng cách tiểu hài tử một sản. Diệp lưu liền ủng trọng một chút. Phu quân thương thế của ngươi. Tử yên thấy Dạ tần trở về, mau tới trước hỏi thăm. Dạ tần khẽ cười nói, không cần lo lắng, đã tốt. Quá tốt rồi. Trưởng tôn nhị vỗ Vỡ ngực, thật sự là quá lo lắng. Đông môn mộng đi vào đại sảnh. nghi hoạt hỏi. Hoa Sa la đâu diệt lưu ôn nhô nói. Hoa Sa la tại phu quân tỉnh lại trước liền rời đi. Không nói gì. Đi tới giả tư không tử tốn nói. Có lẽ có chuyện trọng yếu gì đi. Tôn côn. Phải thật tốt cảm tạ người ta. Dù sao người khác cứu được mệnh của ngươi. Ra ra ta biết. Giả côn nụ cười tựa hồ có điểm lạ. Làm mẹ thân đông môn mộng có thể cảm giác được. Thông ra ngồi. Hôm nay có thể phải thật tốt uống mấy chén, không say ai cũng chớ đi a Giả Minh lên tiếng nói ra, đều không biết mình đánh thua. Này vẫn phải nhường đông môn mộng tới nhắc nhở, phu quân, thật tốt tu luyện, đừng cứ mãi nghĩ đến uống rượu. Này một nhắc nhở trong nháy mắt liền để giả Minh nhớ tới chính mình bị ngược sự tình cảm xúc một thoáng liền xa suốt. Ta Minh ca thật sự là thật là khó a Phu quân, ngươi vừa mới vừa dậy ăn nhiều một chút. Diệp Ly điên cuồng cho giả côn gấp thức ăn. Đúng vậy, a Phu quân, ngươi cũng ngủ rất lâu, khẳng định chết đói. Đây đều là Diệp tỷ cho ngươi làm đều là ngươi thích ăn. Nhan Mộ Nhi chặt chẽ tựa ở giả côn bên người, sợ giả côn liền giả chết. Trong chén món ăn đều đầy ra tới, giả côn cười nói, thật đúng là chết đói, đại ca ăn nhiều một chút. Diệp Lưu thỉnh thoảng hướng giả côn trong chén gấp thức ăn chẳng qua là ánh mắt có chút kỳ quái. Bữa cơm này ăn vào đằng sau, trên cơ bản lại là uống rượu trạng thái, Minh Ca lại quên chính mình thua sự tình. Tựa hồ Mỹ đang uống rượu phía trên nắm thông ra cho quật ngã. Cái kia hung mãnh giả tư không cơm nước xong xuôi tự nhiên là hồi cung. Dạ tần tự nhiên muốn cùng người vợ vuốt ve an ủi một thoáng cũng thật lâu không gặp.